Mời các bạn theo dõi chuyện Thức Phương Nhân Tác giả là Tùy Tâm Diễn nữ Miki Người đọc BV Chuyện được phát hành trên website 2 blog.com Chương 6 Tự lực cánh sinh Tử Vân, đồ vân tới chỗ của ta, em có thấy ấm ức không? Lộ tì tâm nhìn tử vân ở trong phòng trúc. Từ sau khi đại khu nhân hạ lệnh để cô bé tới đây, thì cô bé đã mang toàn bộ đồ đàn tới trúc viện sơ sát đáng thương này. Đồ đàn cũng không có nhiều, thật ra chỉ là một bộ quần áo mà thôi. Dạ, không đâu, thức vui nhân Ngô tì không dám có bất cứ ấm mất nào Tử vân trưng trưng nói Nàng thân là hạ nhân Chủ nhân có quyền quyết định Nàng tới câu, hầu hạ ai Đại vui dưng muốn nàng tới bên cạnh thức vui dưng Là có chỗ khó của người Mà nàng lại càng không thể có ấm mất gì Hơn nữa Tức vương dương đã trải qua chữ cài gian khổ, lại trái xử trích tố với nàng, cũng không có hầu hạ. Nàng còn thấy hình may mắn hơn nhiều, thì không phải hầu hạ những việc vương dương khó tính khác. Không dám, chứ không phải là không có. Hay là trong lòng các nàng, từ sau khi tán mình cho lộ vui gia xong, thì sẽ không còn quyền tự làm chủ được nữa. Lộ tì tâm thở dài Bây giờ thì nàng cũng có năng vật gì đâu mà lo cho người khác buổi tối, em ngủ cùng ta ghét Quảng cha đã nói sẽ gọi người tới sữa máy nhà ở chút viện Ta cũng được dựng bà từng tháng Hơn nữa, còn cả cái vòng hôm qua ta đưa cho em Chắc chúng ta cũng dung đỡ được một thời gian cắn Nếu không thể thay đổi tình hình hiện nay của tử vân Vậy thì nàng chỉ có khả năng làm cho cô bé trải qua Giữa kẻ thái thật yên ổn Tử vân kinh thải nhìn thức phương chân Đang nói hình thẳng ở kia Vương chân, tử vân ngủ trên mặt đất cũng được Tử vân thu hồi kiếp sợ Và cả cảm động ở trong lòng Thứ vương chân đối xử với nàng thật tốt Ngủ cùng nàng! Điều này là không thể! Tuy khói bây giờ, thức vui chân đang gặp nạn, nhưng Trung Quy vẫn là vui nhân Sao có thể của cùng với Hạ Nhân như nàng được? Em ngủ với ta! Không sao hết! Được rồi! Cứ quyết định như vậy đi! Bây giờ chúng ta làm việc thôi! Có dạy chỗ bảy đứa trốn kia phải giải quyết cho xong. Ngày mai sẽ đi tìm quán cha lấy ích cực dụng làm việc cơ bản về Nhất định nàng phải trồng được loại rau này Dạ Tử Vân vui vẻ trả lời Vui nhưng như vậy, khiến nàng có cảm giác như đang được ở nhà Nàng rất nhìn thấy vui nhưng như hiện giờ Lộ tiền tâm thấy động tác vui vẻ của Tử Vân Nàng cũng cảm thấy hơi rung động Nhà đầu này sao lại đơn thuần như thế? Đối với nàng tốt, nàng đã cảm kết bạn phân. Thực ra, đây là cách ứng xử đơn giản nhất giữa người với người mà thôi. Tử Vương, năm nay em bao nhiêu tuổi? Ở trong đội vương vũ đã bao lâu rồi? Có còn người thương nào không? Vốn đây là một câu hỏi đơn giản.